cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 2 bí mật quân cờ qua giọng đọc đình duy thành phố hồ chí minh buổi chiều thật tấp nập các tuyến đường đổ về trung tâm ngợp dòng xe cộ cái nắng chiều mênh mông của vùng nhiệt đới cận xích đạo như có vẻ dịu hơn vào mùa mưa Những vệt mây trắng trôi lang thang trên bầu trời trong veo, như tô điểm thêm cho thành phố một nét đẹp riêng của nó. Từng được tôn vinh là Viên Ngọc Viễn Đông, Sài Gòn đã có lúc là một điểm đến du lịch có tiếng trên thế giới. Giờ đây, sau mấy chục năm hòa bình, thành phố đã được xây dựng và mở mang thêm. Sự ồn ào tấp nập lại càng trở nên náo nhiệt hơn. Tuy nhiên, đối với một số người thì sài gòn thành phố hồ chí minh hôm nay lại là nơi khó chấp nhận và không thể chịu nổi bởi sự nhốn nháo về giao thông và bụi bặm của nó đó cũng chính là tâm trạng của ông đàm một luật sư đã sống tại thành phố này hơn chục năm qua chiếc xe đưa ông đàm tới sân bay tân sơn nhất đã quay về ông đàm lên máy bay chuyến bay airbus 321, đi Hà Nội, đang chuẩn bị cất cánh. Ông Đàm nhìn lại lần cuối những đường băng trải dài trên sân bay. Ông nhớ như in lần đầu đáp máy bay từ Hà Nội vào đây. Lúc đó sân bay còn có cả những chiếc máy bay cũ, hỏng của chính quyền Sài Gòn cũ và của Mỹ bị xếp xó. Sân bay tần sân nhất lúc đó vẫn còn có vẻ dã chiến. Giờ đây đã trở nên chuyên nghiệp hơn. trong dịch vụ hàng không dân dụng. Trong chuyến bay ra Bắc hôm nay, ông Đàm có nhiều suy tư hơn. Không phải ngẫu nhiên mà ông lại nghĩ tới sự thay đổi hoạt động của sân bay như vậy. Là một luật sư dưới chế độ miền Bắc trước ngày giải phóng miền Nam, ông Đàm từng làm việc trong cơ quan nhà nước. Ông gia nhập đoàn luật sư Hà Nội. Song thực tế, Vương Thế Đàm lại là một nhân vật hết sức quan trọng trong một nhóm trí thức, có khuynh hướng dân chủ mới rộ lên ở Hà Nội. Tuy nhiên, Đàm là một người rất kín đáo, khôn ngoan, không bao giờ để lộ tung tích của mình. Thực chất, ông ta là một điệp viên bí mật trong ngành tình báo của một nước ngoài. Từng có nhiệm vụ tìm hiểu và đi sâu nghiên cứu tình hình của không lực Việt Nam. Ông hiểu khá rõ những kế hoạch của ngành hàng không Việt Nam từ trong chiến tranh cho đến hiện nay. Trước ngày Sài Gòn giải phóng, Đàm sống ở Hà Nội, trong một xóm nhỏ giữa thủ đô. Khi đó, Đàm đã là một luật sư có tiếng ở Hà Nội, rồi Đàm xin chuyển vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin mở văn phòng luật sư riêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, cơ sở tình báo của Đàm được thông báo tạm thời lắng xuống. Nhưng thực tế thì Vương Thế Đàm rút vào bí mật, củng cố tinh thần để chờ đợi hoạt động trở lại. Chuyến ra Bắc lần này của đàm có phần vội vã và có một sứ mệnh đặc biệt. Đàm buộc phải thay đổi kế hoạch hoạt động của mình. Chiếc máy bay Airbus 321 cất cánh rời khỏi đường băng. Bầu trời rộng mở trước mắt đàm. Thành phố Hồ Chí Minh trải rộng dưới cánh bay. Đã 10 năm rồi. Đây là lần ra Bắc mà trong lòng đàm có nhiều suy nghĩ nhất. Kể từ 10 năm qua. Ông ta chưa một lần gặp lại người bạn cũ ở Hà Nội. Đây là lần ông cần phải gặp. Đối với người bạn này, ông vẫn thường xuyên nhận được tin tức và thư từ liên lạc. Đó chính là ông Đường, bạn ông ở ngõ huyện ngày xưa, này đang ở và trông coi nhà giúp ông tại làng Linh Quang. Ông Đàm còn hiểu rất rõ những thay đổi trong cuộc sống của người bạn này. Mấy hôm trước, nhận điện của ông Đường gửi vào Đàm liền lên một kế hoạch mới, nằm ngoài những dự định của mình. Ông phải bay ra Hà Nội ngay. Và trong chuyến đi này, ông phải thực hiện việc tổng hợp lại các mối quan hệ của mình trước đây, để tìm ra một người bí ẩn mà lâu nay ông luôn phải tìm kiếm mà không ra. Vương Thế Đàm Năm nay đã ở tuổi gần 60. dáng người thấp đậm, bước đi nhẹ nhàng, rất từ tốn. Khuôn mặt vuông bức, nước da hơi đen. nhưng mịn màng đôi mắt to đen và hàng lông mày rậm mũi nở miệng lớn và tiếng nói trầm đục trông giống vẻ ông ta toát lên sự tự tin và chín chắn biểu hiện rõ là một con người quyết đoán tốt nghiệp đại học luật đàm được chuyển về công tác ở hà nội hơn 5 năm sau đàm được đi làm luận án thạc sĩ hợp pháp hai năm sau ông về công tác tại đoàn luật sư hà nội Đàm đã từng được đề cử bào chữa cho nhiều nhân vật có máu mặt, dính líu đến những vụ án tham nhũng và kinh tế lớn. Ông ta cũng tham gia trong một văn phòng luật sư riêng nổi tiếng ở Hà Nội, do một vị lãnh đạo có chức sắc ở ngành tư pháp về hưu tổ chức. Ở trung tâm này, Đàm nổi lên như một nhân vật có tài, rất có năng lực và tiếng tăm. Nhất là sau vụ bào chữa cho một tên tội phạm chính trị dính líu tới tổ chức phản động chống chính quyền nổi lên sau giải phóng. Các mối quan hệ quả đàm càng trở nên vững bền và lớn mạnh. Cũng đúng vào những năm đó thì các nhóm trí thức có tư tưởng chính trị khác trong xã hội đã xuất hiện ở Hà Nội và Sài Gòn. Một số trí thức nhà văn, luật sư đã công khai lên tiếng bộc lộ tư tưởng tự do, đòi dân chủ và đa đảng. Có một vài nhân vật chống đối lại chính quyền, do đó có người đã bị bắt, bị lên án, thậm chí có kẻ bị đưa ra xét xử. Bề ngoài đam lúc này là người luật sư đứng ngoài cuộc, nhưng thực tế lại hiểu rất rõ những tổ chức này. Ông ta nhận chỉ thị nắm thật chặt các tổ chức chính trị này, nhưng không được tham gia hoạt động. Nhiệm vụ của đàm là tìm kiếm những thông tin về tình hình an ninh, và đặc biệt là về những bí mật quốc gia, nhất là về kinh tế của đất nước. Những bí mật này sẽ được truyền cho đại diện của tổ chức tình báo nước ngoài bằng cách liên lạc qua các hộp thư chết. Công tác ở Hà Nội được hơn 15 năm, thì Đàm xin chuyển vào Nam. Từ ấy đến nay, đã 10 năm qua đi. Chuyến ra Bắc lần này còn có một nhiệm vụ khác làm Đàm cảm thấy lo lắng và cần tính toán kỹ. Đó là nhiệm vụ Đàm chỉ vừa mới nhận được khi có kế hoạch ra Bắc. Đàm phải trực tiếp liên lạc với sếp người nước ngoài. Điều này đã làm Đàm lo lắng suốt chuyến đi. ngồi trên máy bay tuy có vẻ thờ ơ nhìn qua kính chắn gió xuống dưới máy bay nhưng thực ra trong lòng đàm đang nghiền ngẫm cho kế hoạch của mình nhà báo Thái Hà hôm nay được nghỉ Chủ Nhật anh vừa đi công tác ở Vũng Tàu về sau một đêm nghỉ ngơi Hà tỉnh dậy thật khoan khoái sáng nay theo dự định Hà sẽ đi thăm người bạn đã hẹn từ hôm ở Vũng Tàu tập thể dục buổi sáng Làm vệ sinh cá nhân Rồi nghỉ ngơi, ăn sáng Xong xuôi Hà ngồi nhâm nhi ly cà phê Thở đàn khói thuốc thơm lên trần nhà Một cách ung dung, thư thái Rồi anh mở mạng để kiểm tra tin tức Và xem lại các thông tin cần thiết Thói quen này Đã trở thành phong thái của anh Kể từ rất lâu rồi Khi người vợ của Hà đi công tác Ở nước ngoài Rồi không về nữa Hà đã trở nên thâm trầm và chín chắn hơn Anh đã từng có một gia đình riêng khá đầy đủ tiện nghi, có cương vị lãnh đạo trong một tờ báo lớn, có chân trong ban chấp hành hội nhà báo. Nhưng cũng từ năm đó, từ năm người vợ mang đứa con nhỏ ra đi, Hà chưa hề nghĩ đến chuyện tìm hiểu một người con gái nào khác để rồi sẽ lấy vợ một lần nữa. Bạn bè và đồng nghiệp cũng từng giới thiệu, góp ý, nhưng Hà không quan tâm. Mấy năm trôi qua rồi, Hà vẫn một mình bình thản trước cuộc sống và gắn bó với công việc. Là phó tổng biên tập một tờ báo lớn, Hà được phân công phụ trách khu vực miền Nam, nên anh thường xuyên có những chuyến công tác xa nhà dài ngày. Chuyến đi này kéo dài hơn nửa tháng. Hà đã đi khá nhiều nơi ở các tỉnh Nam Bộ và kết thúc chuyến đi tại Vũng Tàu. Đây là một chuyến đi khá thú vị và anh hoàn thành được dự án lớn của tờ báo. đó là việc xây dựng một khu nghỉ mát tại Vũng Tàu để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ, phát triển kinh tế cho tờ báo. Công việc thực sự tuần lợi. Chuyến đi của Hà đã đạt yêu cầu mỹ mãn. Chiều qua, khi về đến tòa soạn, Hà đã trao đổi tóm tắt với tổng biên tập về chuyến đi. Thứ hai, anh sẽ thông báo cho toàn tòa soạn rõ trong buổi giao ban thường lệ. Hà xin nghỉ ngày chủ nhật. Anh cũng mời mọi người đến nhà liên hoan gặp mặt vào bữa tối hôm nay. Trưa nay, Hà sẽ đến điểm hẹn với người bạn đã gặp ở Vũng Tàu. Hà gọi bà giúp việc, dặn dò chuẩn bị cho anh bữa liên hoan buổi tối thật thịnh soạn để tiếp đãi mấy người bạn sau chuyến đi. Đánh xe ra khỏi gara lúc 10 giờ sáng, anh chậm rãi đưa xe ra hướng đường Hoàng Quốc Việt, rồi chạy ra phía cầu Thăng Long, rẽ xuống đường bờ sông bên dưới cầu. Ông bạn mới quen hẹn gặp anh ở một nhà hàng đặc biệt bên bờ sông Hồng, nơi có nhiều ngôi biệt thự mới được xây dựng. Trên xe, Hà nghĩ tới người bạn mới quen. Anh ta tên là Nguyễn Long, trạc 45 tuổi, giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn, phụ trách công việc đầu tư du lịch và phát triển ở miền Nam. Trong chuyến đi công tác Vũng Tàu, Hà đã được một nhân viên trong cơ quan giới thiệu. Long là một trong những đối tác liên doanh trong dự án kinh tế mà Hà phụ trách. Mới làm việc với nhau vài lần, nhưng Hà thấy anh ta rất dễ mến, dễ gần và có vẻ đồng cảm. Sau cuộc gặp gỡ thân mật vừa ký kết hợp đồng tại khách sạn black Vũng Tàu, hai người đã trở nên thân quen, gần gũi hơn. Lòng thông báo sẽ ra Bắc và biết Hà cũng ra Hà Nội vào dịp đó nên đã hẹn gặp nhau trưa nay. Chiều, anh ta sẽ bay vào Sài Gòn. Nhà hàng đặc sản Vĩnh Phúc bên bờ sông Hồng được xây dựng thật cầu kỳ và trang trí nội thất lộng lẫy. Cả khu nhà được thiết kế thanh nhã mà không phô trương, có vẻ bề thế. nhưng rất có phong cách hiện đại. Mọi sự sắp đặt bài trí trong nhà hàng đều toát lên về quyền quý của người chủ. Nhà hàng ở một địa điểm đặc biệt, gần như chỉ dành cho những ông chủ nhiều tiền và những đại gia mới nổi. Thái Hà lần đầu đến nhà hàng này, anh cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự trang trọng của nó. Hà chợt cảm thấy như nó hơi giống một nhà hàng ở thành phố Viên, nước áo, mà anh đã có dịp tới đó. Đón tiếp Hà tận cửa, long đã chuẩn bị hết sức long trọng cho cuộc gặp mặt này mấy cô tiếp viên mặc áo dài trắng ra đón khách và đưa hai người vào phía trong long có dáng người rong dòng, dòng cao khuôn mặt khá thanh thú nước da ngăm đen sống mũi cao và đôi mắt rất sắc đặc biệt đôi lông mày cong rất đẹp làm cho cặp mắt sáng càng trở nên sắc sảo long học trường đại học kinh tế quốc dân được tuyển chọn đi học tiếp cao học và làm luận án tiến trị kinh tế tại anh quốc khi về nước long được nhận ngay vào làm việc tại ngân hàng sao việt long đã phát huy tốt khả năng công tác của mình chưa đầy 15 năm long đã được phong chức phó tổng giám đốc phụ trách chi nhánh phía nam long đưa thấy hà vào phía trong ở đó là một căn phòng nhỏ được ngăn cách bởi những tấm bình phong có hoa văn phòng cổ với những bức tranh sơn mài rất đẹp bàn ghế được chạm và khảm xà cơ rất cầu kỳ sang trọng khiến thực khách phải tỏ ra trịnh trọng hơn trang nhã, lịch sự và khách sáo hơn. Tuy nhiên, Hà cũng không bỡ ngỡ với những cuộc gặp gỡ thù tiếp kiểu này. Lại được Long tiếp đón thân mật vật chân thành, nên anh càng thấy tự nhiên hơn. Trong phòng, còn có hai cô gái dáng vẻ quý phái, mặc đồ đầm rất đẹp, đang đứng chờ. Nhìn thấy Long dẫn khách tới, hai người bước ra đón tiếp. Long thân mật giới thiệu hai người. Anh đưa tay về phía cô gái đứng bên trái, nhẹ nhàng nói, Xin trân trọng giới thiệu với Phó Tổng biên Tập. Đây là Nana, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu Hạn Sông Hồng, người sở hữu nhà hàng này và mấy cửa hàng lớn nữa. Riêng ngôi nhà hàng ở khu biệt thự ven sông này có cảnh quan và phong thủy tuyệt diệu, nên dành riêng cho các vị khách đặc biệt. Hôm nay, anh sẽ được Nana, bản thân của tôi, tiếp đón thực sự đặc biệt đấy. Hà gật đầu và nói, Xin chào Nana. Rồi anh đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt cô, vẻ thân thiện, khuôn mặt tròn, đầy đặn. Hai bên thái dương rất sáng sủa, còn vương mấy sợi tóc tơ. Cặp mắt Nana đen và rất sáng, ẩn dưới đôi lông mày cong vút, nổi bật lên làn da mịn, trắng, không thể đoán chính xác được tuổi của cô chủ này. Nana đưa tay ra bắt tay Hà và chào đáp lễ. Em chào anh. Đôi bàn tay mềm mại và ấm áp của Nana, như muốn truyền cho Hà cảm giác êm ái, dễ chịu. Sau một lát, Long quay sang phía cô gái bên cạnh. Cô gái bỗng nhiên hơi đỏ mặt, một nét duyên dáng rất quyến rũ bộc lộ một cách tự nhiên nổi bật tư chất của một người con gái còn ngây thơ hồn nhiên trong giao tiếp nét e ấp đó của cô thể hiện phong thái của một người con gái được nuôi dưỡng rất nghiêm túc trong một gia đình gia giáo giây phút đó in ngay vào tâm trí hà anh chợt nhìn vào đôi mắt cô đôi mắt đen sâu thẳm và ẩn chứa một nội tâm đầy bí ẩn tự nhiên hà thấy như bị hút bởi cái nhìn của cô gái Hà nghe thoang thoảng tiếng Long giới thiệu. Đây là em Hảo, một cô gái Huế, phụ trách công ty du lịch miền Bắc của tầm công ty du lịch thành phố, đang thường trú tại Hà Nội. Em gái họ của Long. Câu giới thiệu sau cùng, Long đặc biệt quay sang Thái Hà. Thái Hà nhìn qua Long rồi quay sang Hảo, anh nói nhỏ. Thật hân hạnh. Hảo ngước nhìn Hà rất nhanh rồi cúi đầu nói câu cảm ơn. Long nhìn Thái Hà một chút có vẻ trịnh trọng. rồi giới thiệu Hà với hai cô gái. Anh Thái Hà là người bạn mới quen, nhưng đặc biệt thân với Long. Anh là phó tổng biên tập báo Đô Thành, phụ trách khu vực miền Nam. Một tiến sĩ triết học tại Ba Lan. Anh ở khu biệt thự Tây Hồ. Một điểm nghỉ mát rất đặc sắc của thủ đô. Hy vọng các em cũng sẽ thân với anh Hà. Hai cô gái vui mừng chào đón Hà, rồi mời anh và Long vào bàn tiệc. Những món ăn theo thực đơn được đặt tuần tự trên bàn. Bữa ăn thật thịnh soạn, có đủ cả lâm, hải sản với những loại rất hiếm. Vừa thưởng thức một cách nhàn nha những món đặc sản, họ vừa nói với nhau nhiều chuyện về các vùng quê và những hiểu biết về du lịch khắp đất nước và cả các nước châu Âu nữa. Sau buổi tiệc hôm đó, đối với Hà, hình ảnh về người con gái Huế và ánh mắt của cô cứ bám giết lấy anh. Anh không khỏi vương vấn trong lòng. Một mối duyên tơ mới có lẽ đã đến chăng? Kể từ khi người vợ đi xa và rất bỏ tình yêu của anh, Hà không gặp ai có sức quyến rũ như thế cả. Lần này thì khác, anh có cảm giác thật lạ. Trong lòng Hà bộn lên nhiều tâm tư, anh quyết định sẽ gặp gỡ Hảo nhiều hơn. Cuộc gặp gỡ và những ấn tượng tốt đẹp của Thái Hà và hào trong buổi tiệc trưa hôm đó cũng đã được ghi nhận bởi một cặp mắt khác rất đáng chú ý. Đó là sự quan sát của Nana trong buổi gặp đầu tiên này. Nana đã có một nhận định chính xác. Cá đã cắn câu. Thái Hà đã chú ý tới Hảo. Đây là một bước thành công đầu tiên trong kế hoạch kết thân với nhà báo nổi tiếng này của cô. Nana thực ra là một nhân viên của tổ chức bí mật chuyên theo sát các nhân vật cao cấp có quyền thế ở Hà Nội. Thái Hà sinh ra trong một gia đình cán bộ cao cấp của Đảng. Cha anh từng là một bộ trưởng, Ông mất cách đây đã lâu, thọ hơn 60 tuổi. Thái Hà thừa hưởng của Cha tính, thâm trầm, ít nói, nhưng lại rất nhạy cảm với những biến động của thời cuộc và mọi biểu hiện về thái độ chính trị của những người thân quen. Anh luôn tránh xa những rắc rối nếu có. Chính vì thế mà khi lãnh đạo khối báo chí đề nghị đưa anh lên làm tổng biên tập báo đô thành, anh đã từ chối. Xin nhường cho bạn mình. Tổng biên tập hiện nay là người học cùng một khóa báo chí với Hà. Hà biết, làm tổng biên tập, Anh sẽ phải đương đầu với những công việc tất bật, sự vụ mà anh không thích. Anh chỉ muốn được thành thơi, có nhiều chuyến công du để được thỏa mãn khuynh hướng thích du lịch của mình. tuy thế, nhưng Thái Hà vẫn phải nhận trách nhiệm một phó tổng biên tập phụ trách phân nhánh phía Nam. Anh vẫn phải bận rộn với công việc, vẫn phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý. Công việc của Hà vì vậy lại thật sự gây được chú ý của các giới kinh doanh, làm ăn kinh tế bây giờ. Vì là đầu mối của một công ty du lịch dịch vụ và văn hóa của tờ báo lớn ở phía Nam, nên cơ quan Anh có vị trí rất quan trọng. Bên cạnh chức năng là đại diện của tờ báo, thì trụ sở của văn phòng công ty dịch vụ du lịch này lại trở thành tâm điểm liên kết các đối tác kinh doanh của thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Và nơi đây trở thành một địa điểm thu hút sự chú ý của du khách và các doanh nhân quan hệ làm ăn kinh tế đang phát triển khắp cả nước. Dự án của Hà trở thành một điểm thu hút đầu tư từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Chính yếu tố này đã làm cho nhiều cơ quan tình báo kinh tế của nước ngoài chú ý. Những con mắt tìm kiếm thông tin đã dõi theo các hoạt động của Hà. Không chỉ vậy, một sự đặc biệt nữa khiến những con mắt bí mật này còn chú ý tới Hà là vì anh còn có một vị trí đặc biệt khác mà không phải nhà báo nào cũng có được. Đó là vị trí quan trọng của anh trong một dự án lớn về dầu khí vẫn còn trong vòng bí mật. Việc này rất ít người biết, ngoại trừ một vài mối quan hệ thân thiết của anh. Chỉ vài người biết công việc này của anh, trong đó có một người bạn thân làm trong ngành an ninh và một người cậu của Hà. Ông cậu anh là một nhà lãnh đạo của ngành dầu khí. Trước đó, ông đã từng là một đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại một nước châu Âu. Trong thời kỳ đương nhiệm đại sứ, ông đã được phép tổ chức sắp xếp một cuộc ký kết hợp đồng cấp cao giữa Việt Nam và nước phương Tây này về dự án thăm dò xây dựng khu chế xuất dầu khí tại miền Bắc. Công trình này vẫn đang trong vòng bí mật. Người bạn thân được biết nhiệm vụ bí mật của Hà chính là một sĩ quan an ninh phụ trách công tác bà mật của Tổng cục Dầu Khí. Đó là Đại tá Nguyễn Hùng. Họ cùng quê với nhau. Hà đã được cơ quan có thẩm quyền chọn lựa đặt vào vị trí tìm kiếm thông tin cho dự án bí mật đó. Tất cả những điều này do Thiếu tướng Thành Cương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Cục trưởng Cục Phản gián phụ trách. Như vậy bề ngoài Thái Hà là một nhà báo có cương vị lãnh đạo, rất nổi bật trong giới báo chí, nhưng phía sau lại là một nhà hoạt động tình báo. Công việc này tường trưng rất bình thường nhưng lại hết sức quan trọng. Một năm trước, Hà được cử làm trưởng đoàn báo chí Hà Nội sang Thụy Điển và bốn nước châu Âu tham quan, học tập, ký kết những hợp tác báo chí theo xu hướng mới Trước chuyến đi, Hà đã được một vị lãnh đạo cao cấp thông báo cho biết, anh còn có một nhiệm vụ quan trọng bí mật nữa là đưa ra công khai một tin tức đặc biệt về ngành dầu khí để thăm dò dư luận và thông tin phản ứng đối với công trình còn nằm trong vòng bí mật này qua chuyến đi hà đã cùng các đồng nghiệp lập ra một phương án xuất bản báo chí theo quy trình điện tử mới và thực hiện chương trình hoạt động của báo đô thành trong thời gian tới tuy nhiên những việc đó triển khai khá chậm song hà đã được gặp gỡ trao đổi với nhiều doanh nhân người việt tại các nước châu âu và một số doanh nhân nước ngoài về việc đầu tư du lịch cho Hà Nội. Hà là nhà báo đại diện cho công ty du lịch và báo chí Việt Nam, kêu gọi đầu tư vào Việt Nam và Hà Nội. Nhưng thực chất, anh là người thông tin tín hiệu ngầm của dự án đặc biệt kia. Tất cả những hoạt động này của Hà cũng không qua khỏi sự chú ý của một tổ chức bí mật. Nhưng chúng vẫn chưa có cơ hội tiếp cận và khai thác được thông tin từ Thái Hà. Mãi đến khi công ty dịch vụ du lịch của tờ báo do Hà phụ trách, chính thức tổ chức và ký kết hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức này mới có cơ hội thực sự tiếp cận. Một ngân hàng do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Long đại diện đã có một bản ký kết hợp đồng kinh tế với công ty du lịch của Thái Hà. Người bạn gái, hay có thể gọi là người tình của Long, chính là Nana, đã nắm được tình hình. Cô đã lên kế hoạch khi Long ra Hà Nội, cô sẽ bố trí để Long mời Hà gặp mặt tại địa điểm nhà hàng của mình. Thông qua đó, Nana cũng muốn Long giới thiệu em gái Long với Hà. Điều này được Long rất đồng tình. Từ đó, Nana có thể làm quen và liên hệ trực tiếp với Hà sau này. Báo cáo bước đầu của Nana đã được cấp trên chú ý. Từ đó, một kế hoạch hành động đặc biệt của nhóm được mạch ra. Tiến trình bí mật sẽ là Tìm hiểu vị trí của Thái Hà trong giới quan chức cao cấp. Tiếp đó, tìm những thông tin bí mật về các dự án kinh tế mà Hà và các cán bộ cao cấp khác biết được. sau đó sẽ cài cắm điệp viên vào sâu hơn trong một tổ chức đặc biệt nào đó của giới lãnh đạo Việt Nam. Đó là một kế hoạch táo bạo, tinh vi và hết sức nguy hiểm. Nana sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong kế hoạch này. Thật may mắn cho Nana, mà việc làm quen với Thái Hà đã hết sức thuận lợi nhờ có Hào. Nana không ngờ cô gái Huế xinh đẹp, thùy mị và duyên dáng này lại có nét quyến rút đặc biệt như vậy với Thái Hà. Sự e ấp và dịu dàng của Hào đã làm Hà lay động tâm trí. Anh đã nhắm tới một mối tình nồng thắm với cô, và sau buổi trưa hôm đó, Hà đã gọi điện và hẹn gặp Hảo. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc nằm trên đường Victoria, thành phố London, thủ đô của nước Anh. Hôm ấy có phần náo nhiệt hơn thường ngày. Mới sáng sớm, cảnh sát Hoàng gia Anh đã bố trí một đơn vị cảnh phục nhẹ nhàng răng quanh khu vực. từ đường Kensington bên công viên Kensington, đến giữa phố Victoria. Lần đầu tiên, London đón tiếp một vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước ta sang thăm ngoại giao Chủ tịch Hạ viện Anh và gặp gỡ Thái tử nước Anh. Hôm nay, ông sẽ tới sứ quán gặp mặt thân mật với cán bộ nhân viên sứ quán và đại diện Việt Kiều tại Anh. Trong hai tiếng đồng hồ, ông đã nói chuyện về tình hình mới và mối quan hệ đang phát triển của Việt Nam với Anh Quốc. Nhiều phóng viên báo chí quốc tế tại Anh và Việt Nam đã ghi lại hình ảnh đặc biệt này. Chuyến thăm ngoại giao của vị lãnh đạo cao cấp này sang Anh là một sự kiện chính trị đặc biệt, dậy lên trong giới báo chí thế giới lúc ấy một làn sóng mới. Mọi thông tin về chuyến đi của ông được nhắc lại cùng với những sự kiện chính trị trước đó đã được báo chí bình luận là một tiền đề cho công cuộc đầu tư kinh tế của cường quốc này vào Việt Nam. Sau chuyến thăm đặc biệt ấy, dư luận trong giới Việt kia ở Anh ở châu Âu và thế giới đều hết sức chú ý. Trong đó, đặc biệt, có nhiều người Việt di tản từ sau giải phóng Sài Gòn cũng lên tiếng tham gia vào công cuộc đầu tư về nước. Đại sứ quán ta đã họp giao ban nắm tình hình và báo cáo công tác về Bộ Ngoại giao những thông tin đáng chú ý đó. Trong cuộc giao ban, viên tham tán phụ trách cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc Duy Thành cho biết có một Việt kiều Sống ở ngoại ô London, chuyển lời qua lãnh đạo hội người Việt đề nghị được gặp gỡ trực tiếp cán bộ sứ quán. Xin có một số ý kiến cụ thể. Thành đề nghị đại sứ cử người tiếp vì Việt Kiều này. Đại sứ đã đồng ý và đề nghị Thành tiếp đón họ. Người xin gặp cán bộ đại sứ quán là ông ngô Duy Khiên, là một người Việt di tản sang Anh từ năm 1979. Ông Khiên được chính quyền thành phố London cấp nhà ở ngoại thành từ khi mới sang London. Ông ta có hai người con, người con gái lấy chồng người Anh. đã có một cậu con trai. Anh con trai lấy con gái một Việt kiều khác, cũng có hai con nhỏ. Họ đều có nhà riêng ở London. Con trai ông là một doanh nhân thành đạt, có cuộc sống khá đầy đủ, được coi là một Việt kiều giàu có ở Anh. Hai cháu nội và một cháu ngoại của ông Khiên đều đang học tiểu học. Gặp Thành, ông đề nghị sứ quán cho phép về thăm Việt Nam và xin đóng góp một số tiền tham gia xây dựng một xí nghiệp sản xuất đồ sứ công nghiệp nung đốt bằng dầu khí ở Thái Bình. Duy Thành hứa sẽ báo cáo đại sứ nguyện vọng này của ông. Anh cũng đề nghị sau đây sẽ được gặp các con ông. Tiếp xúc với ông Khiên, Duy Thành hiểu được thêm phần nào ý nghĩa của những người xa tổ quốc đang nung nấu tâm can hướng về cội nguồn. Khi trò chuyện với Duy Thành, ông Khiêm nói rất ít, nhưng rõ ràng tỏ ra rất có tâm tư. Ông ta hay mỉm cười khi trả lời những câu hỏi của Thành. Duy Thành được biết. Ông ta đã có thời gian làm cán bộ công đoàn của một công ty kinh doanh dịch vụ ở Sài Gòn, sau đó di tản sang Anh từ năm 1979. Ông khiên sinh ra trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Lúc ấy, trong phong trào di tản không kèn không trống, nhiều người Hoa tại Việt Nam đã ra đi, trong đó có gia đình ông Khiên Khi tới Hồng Kông, nhiều người muốn sang Mỹ, nhưng không được, quay vào Trung Hoa lục địa cũng không xong, đành sang Anh. Khi đó những người Việt di tản chưa có mấy ai thích sang Anh Quốc, Ngược lại, nước Anh lúc đó lại đang mở rộng cửa đón những người Việt di tản. Họ được cung cấp chỗ ở, phụ cấp cuộc sống khá tốt. Chính ông kiên cũng là người được hưởng sự giúp đỡ ấy. Có nhà ở, có phụ cấp hàng tháng, có quốc tịch Anh. Sự chu đáo ấy kéo dài được khoảng chục năm, sau đó có phần khép lại. Bây giờ, việc trốn chạy từ các nước châu Âu vào Anh quốc tăng nhanh, nên nước này đã có quy định chặt chẽ hơn về việc nhập cư. nhất là với khu vực người từ châu Á sang ngụ cư tại Anh Trong khi tiếp đón và trò chuyện cùng ông Khiên Duy Thành trợt liên tưởng đến một viên chức nhà nước trong hồ sơ điều tra của một chuyên án bí mật khi anh còn công tác ở Sài Gòn trước đây Sau này anh có nghe nói người ấy đã di tản sang anh gặp ông Khiên, anh có linh cảm như đã gặp ông ta ở đâu đó rồi xong anh chưa nghĩ ra Thành phụ trách công tác cộng đồng cho nên mối quan hệ thân tình với hội hữu nghị Anh Việt. Anh cũng thường xuyên tiếp xúc với hội người Việt, qua đó anh biết được nhiều thông tin để tham mưu cho lãnh đạo. Những năm gần đây, người Việt từ nước ngoài đang có phong trào tích cực tìm về cội nguồn, giúp sức cho đất nước. Trong đó có cả người Việt ở châu Âu, ở Anh và cả ở Mỹ nữa. Đặc biệt phải kể đến viên tướng Nguyễn nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ. Ông ta đang là một nhân vật nổi bật trong giới Việt Kiều ở Mỹ hướng về Tổ quốc. Tại Anh, Duy Thành đã trực tiếp gặp một vài người cũng đang có tấm lòng ái quốc ấy. Dù thế nào, anh vẫn thấy tôn trọng và quý mến, thông cảm với họ. Anh đã báo cáo tất cả những vấn đề này với lãnh đạo. Thành cũng gửi thư cho người bạn thân của mình trong ngày an ninh là Đại tá Nguyễn Hùng về sự băn khoăn của mình. Một thời gian sau khi những sự kiện ngoại giao đặc biệt bên kia qua đi, một nguồn tin được phát đi từ New York cho biết. Theo một tin tình báo đã được một nhà ngoại giao ở Mỹ xác nhận. Công cuộc tìm kiếm và thăm dò dầu khí ở Biển Đông và trên vùng thềm lục địa miền Bắc Việt Nam đang được thực hiện và bước đầu đã có kết quả. Tin này cho biết Việt Nam đã triển khai dự án thăm dò và khai thác dầu ở thềm lục địa miền Bắc được một thời gian. Một nước phương Tây sẽ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp chế xuất dầu khí cho khu vực này. Thông tin này đã làm cho các nhà chiến lược kinh tế và cơ quan an ninh Việt Nam phải chú ý theo dõi và suy xét rất nhiều. Trong căn phòng rộng rãi, ánh sáng điện của cục trưởng cục phản gián thiếu tướng Thành Cương đang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc. Thông tin về dự án thăm dò và khai thác dầu khí ở thềm lục địa miền Bắc nước ta được đưa ra từ một nguồn tin bí mật đang làm ông phải tập trung suy nghĩ. Nguồn tin phát ra từ đâu? Tại sao lại được một nhà ngoại giao Mỹ xác nhận? Vì sao lại có thông tin này? Nhất là lại đưa ra sau chuyến đi Anh của vị lãnh đạo cao cấp nước ta. Điều đó có nghĩa là gì? Liệu có phải là một thứ thông tin thăm dò của cơ quan tình báo Mỹ? Liệu có sự tiết lộ của đối tác hay tin từ các cơ quan liên quan của Việt Nam? Phía sau thông tin này còn ẩn chứa những bí mật nào? Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đã giao cho Cục Phản gián kiểm tra nguồn tin và tổ chức thực hiện công tác an ninh điều tra làm rõ những hoạt động tình báo trên lĩnh vực này. Thiếu tướng Thành Cương nhìn vào tâm kính đặc biệt, trên đó là ký hiệu của tấm bản đồ vùng biển và thêm lục địa miền Bắc Việt Nam. ông dùng đèn chiếu tia bức xạ laser trên chiếc bút máy bấm lên tấm kính ở đó hiện lên rất rõ những điểm chấm đỏ đánh dấu những nơi đã đặt các mũi khoan thăm dò dầu khí đặc biệt những điểm ghi tọa độ của các giàn khoan trên biển đã được đánh ký hiệu rõ ràng thiếu tướng thành cương lặng lẽ suy nghĩ với hệ thống thông tin và do thám điện tử qua vệ tinh của các nước tiên tiến trên thế giới như hiện nay thì những vị trí giàn khoan những điểm đặt các mũi khoan thăm dò dầu khí như thế này không chỉ của ta mà cả trên thế giới đều chẳng có gì bí mật. Thậm chí những vùng có dầu khí chìm dưới biển kia cũng không còn là điều bí mật đối với khoa học hiện đại này nữa. Các máy quét laser và hệ thống thăm dầu co vệ tinh đều có thể phát hiện và tính toán với những thông số kỹ thuật khá rõ ràng. Có chẳng điều bí mật chỉ còn là ở sự phát hiện rốn dầu của những mỏ, vỉa, những túi dầu khí và chữ lượng thực sự của các khu vực có dầu và khí đốt trong lòng đất dưới đáy biển kia mà thôi. Nhưng những điều này cũng không phải là quan trọng nhất. Cái đặc biệt quan trọng là dự án đầu tư, khai thác và thời gian tổ chức thi công các công trình. Điều này vẫn còn nằm trong sự bí mật. Và bí mật lớn hơn cả là địa điểm để tiến hành công cuộc khai thác và chế xuất dầu của các dự án này. Vậy mà tất cả những điều này, cơ cơ quan chức năng vẫn còn trong giai đoạn khảo sát nghiên cứu. Thế nhưng một nguồn tin đã tiết lộ đối tác ký kết với Việt Nam và bắt đầu triển khai công việc. Thiếu tướng chợt nghĩ, Đây có phải là một thông tin phản gián Hay đây là một tin việt đánh đòn tâm lý Sự thật ở đâu? Nó như thế nào? Liệu có phải đã có những phản ứng tích cực Qua công tác đưa tin thăm dò phản ứng Qua báo chí của ta? Vấn đề phải nghiên cứu truy tìm làm rõ Phải phá vỡ những âm mưu và thủ đoạn tình báo Của các tổ chức bí mật về vụ việc này Đấy là một nhiệm vụ nặng nề Còn nhiệm vụ quan trọng hơn nữa là tìm cho ra Sự do gì thông tin của ta Nếu có, là từ đâu? Từ điểm nào, từ không nào Những ý nghĩ này cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí viên tướng tình báo nhà nghề đã từng phụ trách những chuyên án đặc biệt trong ngành an ninh quốc gia. Ông cụ thân sinh của tướng Thành Cương là một cán bộ tiền khởi nghĩa, một vị lão thành cách mạng, đã từng là cán bộ xứ ủy Bắc Kỳ. Sau kháng chiến chống Pháp, ông được giữ chức Bí thư thành ủy một thành phố cảng, rồi làm bộ trưởng. Ông mất ở tuổi 80. Thành Cương khi còn là một sinh viên được chọn đi du học tại Liên Xô cũ. Ông là một sinh viên xuất sắc trong trường đào tạo sĩ quan an ninh của Liên Xô, sau đó về công tác ở Bộ Công an, tham gia giảng dạy tại trường Đại học An ninh và được thăng dần lên chức vụ lãnh đạo của nhà trường. Khi kháng chiến trong Mỹ vào giai đoạn quyết liệt, thành công được cử ra chiến trường, chuẩn bị cho chiến dịch tổng tiến công mùa xuân năm 1975, rồi được cử làm cán bộ ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn, phụ trách công tác an ninh. Từ một sĩ quan an ninh, ông được thăng dần lên đại tá, rồi thiếu tướng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh kiêm Cục trưởng Cục Phản gián. Vài trò lãnh đạo trong ngành an ninh của tướng Cương được đánh giá rất cao. Ông đã có nhiều công hiến quý báu cho sự nghiệp phát triển của công an Việt Nam. Thiếu tướng Thành Cương vẫn ngồi lặng lẽ bên bàn. Khi nghĩ về tin tức bí mật có liên quan tới một nhà ngoại giao người Mỹ, tướng Cương chật liên tưởng tới Duy Thành, người con nuôi của ông đang công tác tại Anh Quốc. Ông cũng thường xuyên dõi theo bước đường công tác của anh. Duy Thành đã từng có thời gian công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, được chuyển sang ngành ngoại giao nhiều năm nay. Thành hiện đang là tham tán đại sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc. Nước Anh là một cường quốc đang có quan hệ tốt với Việt Nam. Thủ đô Luân Đôn là nơi có nhiều cơ quan của các tổ chức quốc tế và nhiều nước trên thế giới thường trú. Do đó công tác của những cán bộ như Thành càng trở nên phức tạp và đòi hỏi trình độ nghiệp vụ rất sắc sảo. Duy Thành là con trai của Đại tá Hưởng, một người bạn chiến đấu của tướng Cương, ông hưởng từng có lúc phụ trách công tác tình báo. hoạt động trong lòng địch thời kỳ chiến tranh trong Mỹ. Ông Hường và ông Cường đã cùng vào sinh ra tử với nhau nhiều năm trong thời kỳ hoạt động tại chiến trường miền Nam. Trong cuộc đời hoạt động bí mật, họ chưa bao giờ phải băn khoăn về những gì mình đã làm. Đối với thuộc cấp, ông Hường luôn là một tấm gương về tài năng, trí tuệ và đức độ. Ông cũng như ông Cường hoàn toàn tin tưởng vào các cán bộ cấp dưới khi giao nhiệm vụ. Dù khó khăn đến mấy, họ vẫn luôn luôn hoàn thành cách nhìn nhận và giúp đỡ thuộc cấp, mở ra những ý tưởng Để dẫn dắt cấp dưới vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ của các ông đã được trải nghiệm đúng đắn trong thực tế. Duy Thành đã được ông cương nhận làm con nuôi khi ông Hường đi vào hoạt động bí mật trong lòng địch ở thành phố Sài Gòn. Sau đó ông Hường đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ông đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được truy phong quân hàm cấp tướng. Khi Duy Thành đề nghị được chuyển sang ngành ngoại giao, ông Cường đã đồng ý và rất tin tưởng vào người con nuôi của mình. ông mong thành trên cương vị nhà ngoại giao sẽ phát triển và có nhiều công hiến cho đất nước với cương vị công tác mới duy thành cũng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình trong thời kỳ công tác ở thành phố hồ chí minh duy thành có một người bạn rất thân đó là đại tá nguyễn hùng một sĩ quan cao cấp trong cục phản gián hiện nay vẫn đang dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tướng cương hùng phụ trách an ninh về lĩnh vực khai thác dầu khí thiếu tướng thành cương hiểu rất rõ viên sĩ quan này một cán bộ dưới quyền ông Lại là con trai của một người bạn chiến đấu khác đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ. Ông Cương cũng luôn coi Hùng như con. Mặc dù ông không chính thức nhận Hùng làm con nuôi như Duy Thành, nhưng trong tâm tâm, ông coi Hùng cũng như Thành là những đứa con yêu quý của mình. Lúc này ông muốn gặp Hùng để nghe ý kiến của anh ta về vấn đề này. Hùng được mời tới gặp Thiếu tướng Thành Cương. Tuy cửa phòng làm việc của cục trường đã mở sẵn, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng gõ cửa. Thiếu tướng gật đầu cho phép hùng vừa bước vào phòng thì thiếu tướng cũng đã đứng lên hùng vừa chào vừa nói từ tốn kính chào tướng quân thiếu tướng thành cương gật đầu vẫy tay gọi hùng ông nói chào đại tá đừng trịnh trọng nữa cháu ngồi xuống chúng ta có nhiệm vụ mới khá nặng nề đấy nói giờ ông bắt tay hùng tiện thể kéo cánh cửa phòng đóng lại hùng có dáng người cao to chắc nịch anh cao gần một m tám khuôn mặt tròn nước da ngăm đen giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng Trông anh thật khỏe mạnh, không ai nghĩ ở tuổi ngoài 40 mà anh đã là một đại tạ an ninh còn rất sung sức như thời trai trẻ. Thời sinh viên Hùng là một cầu thủ bóng đá của trường đại học an ninh, rồi sau đó là nhà thể thao nghiệp dư của ngành công an. Anh từng tham gia thi đấu ở nhiều hội khỏe của ngành. Hùng là một sĩ quan an ninh có nhiều thành tích vượt trội khi còn công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau vụ khám phá bí mật của nhóm địa viên Mỹ cài tại Sài Gòn mấy năm trước, anh được thăng quân hàm thượng tá vượt cấp. Cũng năm đó, anh được điều động biệt phái sang tổng cục dầu khí, giữ chức vụ phó vụ trưởng, vụ bảo vệ của ngành. Năm ngoái anh lại được điều về cục phản gián và được thăng cấp bậc đại tá. Hùng có một gia đình khá hạnh phúc và đầy đủ. Vợ Hùng cũng là một chiến sĩ trong ngành an ninh, mang quân hàm thiếu tá, làm việc tại văn phòng bộ. Con trai anh đang du học ở nước ngoài, con gái còn học phổ thông. Nguyễn Hùng về cục đảm nhận chức vụ trưởng ban an ninh kinh tế. Anh được mọi người quý trọng. coi như một chuyên gia phá án nổi tiếng của ngành. Anh thường được điều động tham gia vào những nhiệm vụ đặc biệt. Bố của Hùng là một sĩ quan cao cấp trong quân đội. Chiến đấu ở chiến trường miền Nam, ông đã hy sinh anh Dũng ngoài mặt trận. Lúc đó, Tướng Cương là một sĩ quan an ninh. Cũng ở chiến trường, ông đã nhận Hùng về đơn vị công tác của mình và coi Hùng như một người con. Hùng cũng là cấp giới trực tiếp của ông trong nhiều chuyên án phản gián. Anh rất kính trọng ông, luôn coi ông như cha mình nhất là từ khi hùng và duy thành cùng cộng tác tại thành phố hồ chí minh rồi chơi thân với nhau hùng càng gần gũi và thân thiết với gia đình vị tướng tài ba này biết hùng và duy thành vẫn thường xuyên liên lạc với nhau tướng cương không hỏi chuyện nhiều ông vào đề ngay ông nói với hùng rất chân tình ông thông báo cho hùng tin tức trên và đề nghị hùng nêu ý kiến Ông cũng muốn Hùng sẽ phải nhận nhiệm vụ chuyên trách về vấn đề này sau cuộc họp sắp tới với Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Ông muốn trao đổi với Hùng trước khi trao đổi với cán bộ của cục. Hùng hơi bất ngờ trước thông tin do tướng cương thông báo. Anh không khỏi băn khoăn về nguồn tin từ ngành ngoại giao này. Hùng báo cá với vị tướng đã rất chân tình với anh về những suy nghĩ của mình. Lâu đó anh chợt nghĩ đến Duy Thành người bạn cùng sát cánh cộng tác với anh. Bao lâu này đã chuyển sang ngành ngoại giao. và vừa gửi thư từ london về cho anh hùng và thành thân với nhau từ rất lâu rồi hùng nghĩ chắc không phải là thông tin từ thành chứ mặc dù hùng hiểu rõ duy thành là con trai đại tá hưởng một liệt sĩ anh hùng quân đội và lại là con nuôi tướng cương nhưng duy thành không bao giờ dựa vào vị thế của cha với tài năng và đức độ của mình duy thành đã vươn lên những cương vị công tác thích hợp một cách rất xuất sắc hùng và duy thành trước đã cùng nhau điều tra khám phá nhiều vụ án khi hai người còn ở sài gòn Anh và Thành đã thành công trong vụ điều tra khám phá, bắt gọn tên trùm gián điệp Mỹ. Trong vụ chiều khóa mật, anh rất hiểu những điều mà Duy Thành linh cảm thường có ý nghĩa lớn. Trong thư, Thành đã cho biết nhiều điều. Trong đó có chuyện, Duy Thành phát hiện ra một việc kiều di tản sau giải phóng. Này đã có đóng góp khá tích cực. Trong phong trào tìm về cội nguồn góp sức cho Tổ quốc, xong Duy Thành hơi ngờ ngợ là anh có cảm giác như đã từng gặp hay biết gì về người đó. Nhưng lúc này anh chưa nhớ ra được. Anh muốn nhờ hùng, tìm hiểu về người Việt Kiều có tên là Ngô Duy Khiên này giúp anh. Trong Duy Thành, hình như có một linh cảm nào đó không yên tâm lắm về con người này. Duy Thành cũng cho biết, công tác ngoại giao tại Anh Quốc trong nhiệm kỳ này gặp không ít khó khăn. Anh đã phát hiện ra một đường dây làm ăn kinh tế không bình thường của một nhóm người Việt từ các nước châu Âu tới Anh Quốc. xu hướng phát triển của người Việt sang nước Anh đang rộ lên. Vì vậy đã có nhiều người Việt từ châu Âu di cư sang Anh. Trong bối cảnh đó có nhiều phi vụ làm ăn kín cũng được tiến hành. Giới có tiền người Việt ở Anh cũng đã có những bước mạo hiểm kinh doanh lớn. Đã có ảnh hưởng rõ rệt trong hội Việt Kiều quốc tế, đặc biệt là ảnh hưởng do những kẻ có quyền thế trong chế độ ngụy di tản sang Mỹ những năm trước. Do đó trào lưu phát triển kinh tế mới ở trong nước, hội Việt Kiều nhiều nước cũng bắt đầu tìm cách gây ảnh hưởng trong nước và bước đầu có những dự án đầu tư về nước. Theo như Duy Thành được biết thì Việt Kiều ở Anh Quốc cũng đã có nhiều nhà kinh doanh đang hướng tới những hoạt động này. Về vấn đề Việt Kiều đầu tư về nước, Hùng cũng đã nắm được một số tình hình. Anh được biết, trong số những Việt Kiều giàu đầu tư về trong nước có một nhà tư sản lớn dưới chính quyền Sài Gòn cũ, di cư sang Mỹ, đó là doanh nhân Hồng Sơn. Ông này đã từng là đối tác tham gia dự án phát triển dầu khí ở vùng biển phía Nam Việt Nam trước đây. Láng đi trong khoảng hơn hai 20 năm sau ngày Sài Gòn giải phóng, Này ông ta bắt đầu tỏ ra quan tâm hơn đến vấn đề này và ông ta tiếp tục có những quan hệ với những nhà đầu tư trong nước tham gia vào công cuộc bí mật này. Thông qua giới Việt kiều yêu nước, ông ta bắt đầu xin giấy phép vào Việt Nam, triển khai thăm dò dầu khí ở vùng biển miền Bắc. Tất cả những việc này hầu như được dàn xếp bí mật do một người con của viên tướng ngụy nổi tiếng có quan điểm tìm về tổ quốc dàn xếp. Mọi chi tiết về dự án này, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ và Cục trưởng An ninh Kinh tế cũng được biết. sau thời gian hơn 3 năm công ty của vị đại gia kia đã xác định được những điểm quan trọng của những mỏ dầu ở vùng thềm lục địa phía bắc trong một báo cáo công tác thăm dò ông ta đã tiết lộ thông tin này sau đó trên một trang mạng internet sự kiện này đã được công bố trong khi đó việc thăm dò dầu trên thềm lục địa miền bắc vẫn diễn ra thầm lặng và nằm trong bí mật thì việc khai thác sử dụng các vỉa khí đốt ở các tỉnh đồng bằng sông hồng lại được thực hiện công khai các khu chế biến khai thác khí ở thái bình nam định được nhanh chóng triển khai đưa vào sử dụng những thông tin đó hùng biết được từ những nguồn tin trong nước anh nhớ lần gặp người bạn mà nhà báo cùng quê thái bình chính là thái hà đã cho biết hà đã tận mắt chứng kiến những lỗ khoan thăm dò dầu khí ở một vùng ven biển thậm chí anh còn chụp được cả ảnh một hố sâu mà người ta đã đốt thử dầu vẫn còn vết cháy bám đen quanh hố sau đó hà xin phép tìm hiểu sự thực anh được cơ quan có chức năng cho biết những thông tin sơ lược về khoan thăm dò khí đốt trong vùng ven biển đồng bằng bắc bộ và đề nghị anh giữ kín những bí mật đã biết Thông tin này được cơ quan có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối không được tiết lộ. Hùng là người duy nhất được bạn hỏi ý kiến và nói lại thông tin này. Vì Hùng có quan hệ với Thái Hà, nên từ đó Thái Hà đã được cơ quan an định chú ý lựa chọn đưa anh vào danh sách những người tham gia dự án. Như trên ta đã biết, Hùng có nhiệm vụ bảo vệ người bạn làm báo có trọng trách này. Những sự việc này Hùng cũng đã báo cáo cụ thể với thiếu tướng từ trước. Giờ đây trước thông tin mới này, anh đề xuất ý kiến. Trước tiên cần lập hàng gia bảo vệ thông tin để đối phó với các tổ chức bí mật. Hùng báo cáo suy nghĩ của mình cho rằng rất có thể thông tin trên được phát ra từ những tổ chức Việt Kiều sống lưu vong tại Mỹ. Hùng nói Theo cháu được biết, một công ty của người Việt tại Mỹ đã tham gia công trình thăm dò dầu khí với ta. Ông này đã đưa ra thông tin tìm thấy mỏ dầu ngoài cửa biển Thái Bình cách thành phố cảng Hải Phòng khoảng mươi hải lý. Ta đã kiểm tra tin tức này. Có thể chỉ là thông tin thăm dò phản ứng mà thôi. Cháu nghĩ ta nên điều tra từ đó. Thiếu tướng Thành Cương nhìn Hùng chăm chú. Ông cũng đã nghĩ đến việc này. Nhưng ai sẽ trực tiếp giải mã bí mật này đây? Nhất là tình hình Việt Kiều tại Mỹ. Có phải Hùng đã có phương án gì rồi? Thiếu tướng lặng lẽ quan sát Hùng khi anh nói. Ông thấy yên tâm về ý nghĩ giao cho Hùng phụ trách ban truyền án này. Ông cũng nghĩ đến tương lai rất rộng mở đối với viên đại tá xuất sắc dưới quyền mình. Ông hỏi lại. Vậy sẽ phải là một ban điều tra. Có lẽ Hùng phải đảm nhận việc này thôi. Sao ạ Thưa bác, cháu... hùng chưa nói hết câu thì tướng cương đã nhỏ nhẹ cứ suy nghĩ đi đã có gì sẽ cho bác biết trước cuộc họp khẩn với tổng cục trưởng tổng cục an ninh chiều nay hùng chậm rãi cảm ơn rồi xin phép ra về trong lúc vừa đi về phòng mình hùng vừa nghĩ tới những bí mật trong thông tin mà anh đã biết theo đề xuất của tướng cương cuộc họp khẩn cấp tại phòng kín của tổng cục trưởng tổng cục an ninh gồm một số sĩ quan cao cấp trong đó có đại tá nguyễn hùng các thành viên được thông báo về nguồn tin trên đồng thời đề xuất và bàn thảo về các phương án tác chiến mới. Trung tướng Tổng cục trưởng đồng ý với đề xuất tổ chức một ban chuyên án đặc biệt và độc lập do Đại tá Nguyễn Hùng phụ trách trực tiếp xin ý kiến từ Thiếu tướng Cục trưởng Thành Cương. Nguyễn Hùng, người chịu trách nhiệm chính trong chuyên án an ninh này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tướng Thành Cương, được chọn lựa những sĩ quan và chiến sĩ xuất sắc trong cục tham gia ban chuyên án, trong đó có hai chiến sĩ trẻ. đó là Đại úy Vũ Hải và Trung úy Huệ Tính Họ là những chiến sĩ an ninh đã dày dạn kinh nghiệm Vũ Hải mới được chuyển công tác từ Sài Gòn ra Còn nữ chiến sĩ xinh đẹp Huệ Tính được điều từ Hà Nội về Nguyễn Hùng thông báo cho cán bộ ban chuyên án biết rõ tình hình công tác và đề nghị mọi người nhanh chóng nhập cuộc Lúc đầu chính Hùng cũng chưa nắm rõ được một tia sáng nào cho thấy một đầu mối thông tin để phá án Anh nghĩ không rõ nguồn tin trên bắt đầu từ đâu Chúng có dụng ý gì xong theo nhận định của hùng thì kẻ địch tung tin này chắc hẳn nhằm tìm kiếm tin tức phản hồi và những phản ứng của các bên về sự kiện này do đó nó đề nghị kiểm tra lại toàn bộ hệ thống thông tin của ta về dầu khí và tổ chức mạng lưới bảo mật mới anh đề nghị các ngành liên quan giữ im lặng trước thông tin trên và không lộ ra một tín hiệu nào trước khi ta biết rõ mục đích mục tiêu của chúng để xử lý anh tạm thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người một huệ tính chịu trách nhiệm theo dõi mọi biểu hiện tin tức tình báo qua hệ thống internet cùng với trung tá miên đặc cách nắm bắt những tin tức tình báo và theo dõi sát những biểu hiện của các nhóm bí mật do cục tình báo cung cấp đại úy vũ hải là việc trực tiếp với hùng theo dõi tình hình báo chí và những biến động trong hệ thống thông tin công khai anh sẽ lên phương án thực hiện và hùng sẽ là người trực tiếp cùng anh làm việc thiếu tá trực đi sâu vào nguồn tin ngoại giao tất cả các thành viên trong ban chuyên án được phép tìm kiếm thông tin trong các bộ phận khác của ngành và có quyền đề nghị huy động thêm lực lượng trinh sát tại địa phương cùng cộng tác ban chuyên án bắt đầu triển khai công việc bằng những ý kiến và phương án tác chiến riêng của từng thành viên hàng tuần có các cuộc trao đổi tập hợp tình hình và có nhận định mới để tiếp tục triển khai công tác kế hoạch là như vậy song với hùng đây chỉ là mặt hình thức khi ban chuyên án đặc biệt đã bước vào công tác hùng trực tiếp gặp gỡ và trao đổi riêng với từng người lập phương án hoạt động riêng để bố trí lực lượng triển khai các điểm mấu chốt trong chuyên án kế hoạch hành động của ban chuyên án được cấp trên thống nhất cho phép hành động các bộ phận an ninh bảo mật ở trong ngành ngoại giao và dầu khí hầu như được dự kín trong im lặng chỉ những người lãnh đạo có trách nhiệm đặc biệt về an ninh mới được gặp gỡ trao đổi trực tiếp với thành viên ban chuyên án về công tác bảo mật của cục phản gián Trung tá Công an Nguyễn Trọng Vân đang trên đường đi công tác xuống địa bàn dân cư thuộc phường Láng Hạ thì phải dừng lại bởi cuộc diễu hành của một đoàn người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Họ mang cờ, biểu ngữ và khoác lên người tấm áo màu đỏ có ngôi sao vàng trước ngực, vừa đi vừa hô vang mấy tiếng Việt Nam vô địch. Đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa thắng đậm 3-1 với đội Indonesia tại sân vận động Mỹ Đình. Đoàn người đi dọc theo phố Trần Duy Hưng, vượt qua Nguyễn Tri Thành về đến cung thể thao Quần Ngựa mới giải tán. vân dừng lại bên đường nhìn đoàn người đi qua mà lòng thấy phấn chấn lạ bản thân anh cũng từng là người rất ham mê bóng đá anh đã từng là một cây văn nghệ và là một cầu thủ bóng đá trong đội hình của đội bóng trường đại học an ninh ngày còn là sinh viên sau đó ra trường anh đã ít tham gia hơn đến lúc có gia đình thì vân bỏ hẳn và chuyên tâm vào công tác tại cơ sở tuy học an ninh nhưng vân lại làm công tác của một sĩ quan cảnh sát giờ đây đã ở tuổi ngoại tứ tuần vân đã là một trung tá công an chuyên phụ trách công tác địa bàn của quận. Khi đoàn người đi qua, Vân đưa xe ra phố thì gặp ngay người quen. Đó là ông Đường, người ở trong ngõ nhỏ chùa làng Linh Quang, phường Văn Miếu. Hai người chào nhau. Ông Đường có việc xuống phố Nguyễn Trí Thanh thăm người bạn ốm. Vân hỏi thăm tình hình ông Đường và biết ông sắp chuyển nhà. Anh hứa sẽ xuống thăm nhà mới của ông. Trước đây, Vân từng công tác tại công an phường Văn Miếu. Dân cư ở khu vực đó, anh hiểu khá rõ. vì thường xuyên phải xuống địa bàn nắm tình hình và làm công tác trật tự trị an. Ngày ấy anh rất quen với ông Đường, không những vì vợ Vân công tác tại ngành văn hóa cùng đơn vị với ông, mà ông Đường còn là bạn rất thân với luật sư đàm, người mà anh đã nhờ vả. Ông Đường nói với Vân, mai tôi chuyển hết đồ đạc sang nhà mới, hôm sau mời anh tới vui với tôi nhé, tôi sẽ điện thoại lại cho anh. Vân trả lời rất chân thành, xin cảm ơn bác, tôi sẽ đến. Vân xuống phường Láng Hạ, gặp Thiếu tá An, trưởng công an phường để trao đổi công tác. Anh thông báo cho An biết có một vài thông tin mới phát hiện. Một số phần tử bất lương đang sống lưu vong tại địa bàn phường. cấp trên đề nghị công an phường lưu ý và kết hợp với công an quận giả soát các đối tượng và các phần tử bất hảo này. Thông báo của Vân làm lòng an không được yên, nhưng anh cũng sẽ có phương án chuẩn bị, sẽ tổ chức cuộc họp với Ủy ban Nhân dân phường để thực hiện. Trên đường trở về, Vân cứ nghi mãi tới ông Đường. Ông là một người mà anh thấy rất kính trọng, dễ gần, nhưng lại rất khó hiểu. Vì ông sống gần như vô tư, đơn giản, mộc mạc quá. Xong ông ta suy nghĩ gì, có những dự định gì, thì không ai biết. Vẫn cảm thấy ông Đường cũng có một cái gì đó thật khó hiểu và khó nắm bắt, gần như chẳng có gì là riêng tư cả. Điều này cứ làm anh thấy kỳ kỳ, lạ lạ mỗi khi nghĩ tới ông. Vợ anh thì vẫn hết lời khen ngợi ông, nào là cần mẫn công tác, nào là chu đáo với mọi người, Nào ít nói, ít cười Nhưng luôn hòa nhã, nhẹ nhàng Vui vẻ với mọi người Chẳng khi nào ông đến cơ quan làm việc muộn giờ cả Ông được phân nhà mới Ai trong cơ quan cũng mừng cho ông Và coi đó là một việc đáng ra phải được từ lâu rồi Nhưng với ông Đường Trên đấy cũng không lấy gì làm sung sướng quá Hay là một điều gì ghê gớm Để mà phải khoe khoang thái quá. Hình như ông vẫn sống bình thản Như khi còn nghèo khó, bất vả vậy Có lẽ cách sống đó của ông đã trở nên bất di bất dịch như một thói quen thường ngày rồi. Điều đó gần như khiến mọi người trong cơ quan đều hiểu và đã quen với tính nếp bình thản thường ngày của ông, cũng như những thói quen sinh hoạt đã trở thành nếp sống của ông rồi. Suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng Vân vẫn cảm thấy anh sẽ phải đến với ông nhiều hơn, nhất là ngày ông lên nhà mới. Anh sẽ đến để thăm nhà mới và chúc mừng ông.